chương hai trăm ba mươi hai đường về hai cực đêm thứ tám mười ngày quý mặc nôn thời khinh khinh đợi nhân chuẩn bị xuất phát đi tới tốc độ muốn so với trước kia càng thêm nan đứng lên cơ hồ hơn mười mấy giờ tài năng đi trước mấy ngàn thước nhân có thể nắm trong tay biến dị thực vật cùng biến dị động vật tác chiến biến dị tang thi càng thêm cản rỡ đứng lên này dọc theo đường đi bọn họ không phải trốn chạy chính là chiến đấu những người khác cấp bậc không đủ căn bản lấy biến dị tang thi không có cách nào chỉ có thể đi thanh lý biến dị động vật cùng biến dị thực vật về phần biến dị tang thi liền giao cho quý mặc nôn đến đối phó cũng may quý mặc nôn đã vượt qua thập giai cho nên cùng n à y biến dị tang thi có một trận chiến khả năng vài lần xuống dưới tìm được đối phó chúng nó phương pháp mặt sau đi đường liền trở nên đơn giản chút cực đêm đệ chín mươi lăm thiên đế đô đang nhìn có được tinh thần hệ dị năng diêm hy cùng thời khinh khinh cao hứng nói với mọi người phát hiện này mọi người nghe vậy cũng đều nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc phải về đến đế đô bọn họ này một đường thật sự là quá gian nan thời khinh khinh nhìn ra được đến đại gia ánh mắt đều hồng toàn bộ trải rộng hồng tơm máu mân mí môi ra tiếng an ủi nói đều đ ã khởi tinh thần đến đã đi đến nơi đây chúng ta một người đều không thiếu đây là tốt nhất sự tình cho nên không có gì thật đáng buồn thương chúng ta hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới lạ nhân ở lơi lỏng thời điểm dễ dàng nhất ra tình huống cho nên quý mặc nôn cũng nghiêm túc nói vài câu mọi người có thế này thu thập xong cảm xúc cũng nhất tề tỏ vẻ kế tiếp đại gia cũng muốn một cái cũng không có thể thiếu trở lại đế đô quý mặc nôn tại châu nghĩ nơi hồi phục hai giờ bọn họ muốn điều chỉnh tốt nhất trạng thái đến đi kế tiếp đường mọi người cấp tốc tìm địa phương lưu lại ăn cái gì ăn cái gì hồi phục gì năng hồi phục gì năng hai giờ sau tiếp tục xuất phát chính là nhìn thời gian bọn họ đã đi hơn hai mươi mấy giờ chung quanh cũng không có gì nguy hiểm chặn đường theo lý thuyết bọn họ đã sớm nên đến đế đô thế nào lúc này vẫn là không tới thời khinh khinh cùng diêm hy vận dụng tinh thần hệ dị năng tra xét một lần lại một lần kết quả đều nói cho bọn họ bọn họ quả thật khoảng cách đế đô gần về phần vì sao không tới hai người cũng là nghi hoặc nhanh thời khinh khinh đoán có phải hay không là so với chúng ta tinh thần hệ dị năng càng cường đại hơn biến dị tăng thi đem chúng ta vây khốn coi nàng cùng diêm hy tinh thần hệ dị năng cấp bậc còn không có biện pháp làm được mở ra tinh thần lĩnh vực nhưng không có nghĩa là biến dị tăng thi không thể a hiện tại thời khinh khinh dị năng cấp bậc là cựu dai diêm hy còn lại là đạt tới thập dai so với thời khinh khinh cấp bậc m u ố n cao đều không có thể tra ra cái gì hơn nữa thời khinh khinh còn có thần thức có thể kết hợp phụ trợ đồng dạng không có gì dị thường phát hiện quý mặc ngôn n h i mi không có dị thường mới là lớn nhất dị thường đối phương giấu kín tính phi thường tốt liền ngay cả hắn cũng vô pháp phát hiện đưa bọn họ trói trụ lâu như vậy nhưng không có động thủ khẳng định là đang âm thầm quan sát đến có thể làm đến loại trình độ này khẳng định là biến dị tăng thi không thể nghi ngờ hơn nữa nay chỉ biến dị tăng thi so với bọn hắn lúc trước gặp được đều phải có trí tuệ t ụ lại quý mặc nôn tiếp đón mọi người đưa lưng về nhau lưng làm thành một vòng tròn cũng đem thời chi hành ôm vào trong ngực nhường hắn vòng trụ cổ bất cứ lúc nào đều không cần bung ra thời khinh khinh cũng đem thời chi khoảnh ôm lấy đến trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người c h ầ m yên tĩnh nghe được là lẫn nhau tiếng hít thở thậm chí tiếng tim đập cũng vang lên đến này làm cho bọn họ không thể ức chế hoảng loạn đứng lên bình tĩnh ở viễn nam ấy người sao động đứng lên khi quý mặc ngôn một cái nắm giữ bọn họ bả vai điện bọn họ một phen có thế này làm cho bọn họ ủ rũ nhi đứng lên không lại ý động học b lpli đòi ổ